Đệ nhất tiên nữ Thời tiền Lý 544-602 Khi Lý Bôn chưa lên ngôi Một lần mơ thấy Ngọc Hoàng bảo Sẽ cho một tiên nữ xuống đầu thai Vào nhà họ Lý Quả nhiên Ngày 8 tháng 1 năm quý hợi Lý Bí sinh được một người con gái Giáng vẽ thanh nhã Khôi ngô Được vài tuổi Diện mạo đã hơn người Da trắng, mắt sáng như gương Lông mài như mặt trăng mới mọc Nàng thông kim bát cổ Sách của khổng tử, mạnh tử Không sách nào không đọc Lào thông binh pháp của tôn tử, ngô khởi Nàng lại còn tinh thông âm luật Giỏi đàn nhạc và có tài làm thơ Lý bí băng hà Bà giúp triệu quang phục đánh thắng giặc lương Thu lại giang sơn Triệu quang phục sinh dương Bà giúp Triệu Việt Dương giữ nước. Năm Tân Mùi, 571. Nhà Triệu mất về tai Lý Phật Tử, cũng là ngày bà hóa. Hôm đó là ngày 10 tháng 2. Dùng đất quan hà và nhiễm thôn, xưa là nơi Triệu Quang Phục và bà thường đi lại giữa tử đường. Bà không chỉ giúp Triệu Quang Phục đánh giặc giữ nước, mà còn giúp dân cài cấy. Vì vậy, sau khi bà về trời, Dân Dạ Trạch đã lập đền thờ bà. Dân làng Quan Hà còn thờ cá Triệu Quan Phục làm thành hoàng của làng. Khi Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, ngài có cho triệu các thần về giúp. Sau chiến thắng Lê Lợi lên làm vua, nhớ công lao các thần, Lê Lợi sắc phong bà là Thiên Tinh bà chúa. Từ đó đến nay ngôi đình ấy vẫn còn.